Tại đây một mảnh pháo hoa thịnh phong trung, Tư Luật nghe thời ứng vãn ở pháo hoa khoảng cách vang lên thanh âm. "Tư Luật, ta thực nghiệm nhất muộn một năm trong vòng, sẽ có quan trọng tiến triển, không dám là thành công vẫn là thất bại, chờ ta ra tới, chúng ta liền kết hôn đi." Tư Luật cứng lại rồi. Hắn không phải không nghĩ tới cùng ứng vãn cầu hôn sự tình, thậm chí nghĩ tới rất nhiều lần, phải cho nàng chuẩn bị thế nào kinh hỉ. Nhưng mà hắn cũng nghĩ đến, chính mình cùng ứng vãn chỉ là kết giao 2 tháng. Cầu hôn quả thực là không quá đáng tin cậy, ít nhất cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chuyện này sẽ từ nàng tự mình mở miệng. Chẳng sợ nàng nói chính là một năm sau, chính là, ít nhất là cái hứa hẹn. Nàng sẽ không làm sẽ không thực hiện hứa hẹn. Cứng đở qua đi, chính là thật lớn mừng như điên, thổi quét hắn toàn thân. Hắn không nghĩ tới chính mình trong ngộng tưởng sự tình sẽ nhanh như vậy biến thành biểu hiện, chẳng sợ còn có một năm nhưng hắn cũng cảm thấy đủ lâu rồi. Kết quả hắn không có trước tiên trả lời, ứng bán quay đầu nghi hoặc xem hắn, người không nghĩ kết hôn. Đương nhiên không phải. Tư luật bất đắc di cười cười, loại sự tình này hẳn là ta tới làm, ta muốn chuẩn bị tốt cầu hôn. Đều giống nhau, chẳng phân biệt người ta. Ứng bán cười cười. Pháo hoa châm ngòi mánh liệt, thực mau tới rồi 12 điểm, không biết nơi nào truyền đến tiếng chung văng lên. Tựa hồ còn có các thôn dân chính thức chúc mừng thanh âm. Tư luật quay đầu, thấy ứng vãn độ cũng tốt đẹp sơn mặt, nàng cũng nhẹ giọng nói, tân nhiên vui sướng. Tư luật đôi mắt tiệm trầm, có lẽ là không khí gần, hắn lên tiếng, tân niên vui sướng. Ta bảo bối. Hắn túi đầu, cuối cùng vẫn là hướng tới kia trương môi đỏ hôn đi xuống. Phan. Pháo hoa tựa hồ đều ở chúc mừng, nơi xa lâm mị nhìn này hết thể bưng kín miệng mình, lệ nóng doanh trọng. Phía sau bóng dáng từ Hàn Yên lặng đứng ở nàng sau lưng, nhìn chăm chú bên này, khóe miệng lại là mang theo cười. Toàn văn xong,